Xin chào các bạn, khán thính giả thân mến của kênh Điều Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, giục thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cô nói một mạch Rồi rúi ổ khóa vào tay trường Và nhanh chóng xảo bước đi Trường gọi với theo Này cô bé Sang dưỡng bước nhưng không quay đầu nhìn lại Mạnh trường bước đến bên cô Cô tên là gì Sang ngước mắt nhìn anh Anh hỏi làm gì trưởng mỉm cười Người ta nói gặp một lần có thể là tình cờ Nhưng gặp tới hai lần thì là có duyên đó Tôi thấy cũng đúng nên hỏi tên cô thôi Lỡ mai mốt có đụng phải nhau nữa Tôi còn biết cách mà xưng hô chứ Tôi là Đỗ Mạnh Trường Còn cô Trang gật đầu Tôi là Thiên Trang Trường cũng gật gật như để ghi nhớ cái tên vừa nghe rồi hỏi Cô đi du lịch sao Tôi có thể kết bạn Facebook Hay là Zalo với cô được không Nghĩ tới Hoàng Phi trước đây Trang bỗng khó chịu Viết cảnh kè kè xin số điện thoại của các anh Khi muốn tán tỉnh cô gái nào đó Lỡ mà kết bạn Facebook Sao có chuyện gì lại mất công trạng này nọ Thêm một, Sang mới lắc đầu. Tôi nghĩ mọi thứ là tình cờ thôi, sẽ không có lần sau đâu, không cần xin Facebook hay Zalo đâu ạ. Sang nhíu mày, đây là cô gái đầu tiên không những chẳng xin Facebook của anh mà còn không thèm cho anh kết bạn nữa. Chà, có vẻ như là tôi không xứng đáng được kết bạn với gái xinh. Sang vừa xoa tay vào lắc đầu. Không phải đâu ạ, chỉ là anh và tôi mới gặp nhau thôi, lại toàn là những tình huống chẳng sẽ làm sao cả. Chưa có đủ thân thiết để mà kết bạn Tôi không dùng mạng xã hội để kết bạn linh tinh đâu ạ Trường bật cười Không ngờ mới chỉ gặp có hai lần Mà cô gái này lại gây ấn tượng thú vị như thế Rồi hiểu rồi Là tôi chưa đủ để cô tin tưởng có phải không Trang lắc đầu Cũng không hẳn là thế Nhưng hiện nay mạng xã hội phức tạp lắm Tôi cũng chưa hiểu biết gì về anh cả Tôi không muốn những điều trên mạng Ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình Anh thông cảm nhé Trường gật đầu Được, tôi tin là chúng ta sẽ có lần sau Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy sự tình cờ Có thể trở thành duyên phận Đến lúc đó, nhớ cho tôi facebook nhé Trang cảm thấy lời đề nghị này thật là thú vị Anh này nói cứ như là trong phim chuyện ý Cuộc sống mà Làm gì có tác giả hay đạo diễn phim nào Vẽ đường cho mà gặp nhau chứ Tuy nhiên nghe vậy cô gật đầu Ok anh Cô nói xong thì chạy biến đi Để lại một ánh mắt thoảng dao động dõi theo mình. Về tới khách sạn, Trang tắm rửa để chuẩn bị đi ăn cùng với mọi người. Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, chị Trà nháy mắt. "Trang, anh chàng đó được đấy." Trang ngơ ngác. nói ai ạ?" Mấy chị trong phòng nhao nhao lên. "Ui giời, còn chối sao? bọn này có đầy đủ bằng chứng đây nhá." Lời dứt, chị Trà giơ cái điện thoại ra trước mặt của cô. "Chúng tôi chụp lại những hình ảnh tin tứ của hai người để làm bằng chứng rồi." Cô đã trao chiếc ổ khóa tình yêu cho anh ấy lên móc cầu Cô không có quyền chối cãi Mọi lý lẽ của cô sẽ thành bằng chứng trước bàn nhậu sang số mắt nhìn với cái điện thoại trên tay của chị Trà Trong hình cô và Trường đang đứng nhìn nhau Rồi hình ảnh Trang trao chiếc ổ khóa cho anh chàng đẹp trai Tiếp đó cô thấy ảnh Trường hí hoáy ghi gì đấy lên ổ khóa Rồi móc vào cầu Đến lúc này Trang phỉ cười Ôi trời, các chị có trí tưởng tượng phong phú quá đấy Em và anh đó chỉ là tình cờ va vào nhau thôi, có quen nhau đâu ạ. Các chị cho em ổ khóa, em chẳng biết viết cái gì cả nên cho anh ta thôi. Em có biết người ta ghi cái gì lên đó đâu. Có lẽ tên anh đó và người yêu anh ấy đấy. Thả anh ghi tên em, các chị nói còn có lý. Đằng này, có tiếng mà chẳng có miếng gì cả. Chị trà cười ha hả Á à, mạnh miệng gớm nhỉ, thê tên ai đây? Chị đưa cái điện thoại ra trước mặt của Trang, Đó là hình ảnh chiếc ổ khóa đã được mắc vào thành cầu Và điều đáng ngạc nhiên là hai cái tên được ghi trên đó Mạnh Trường, Thiên Trang Đến lúc này cô há hốc miệng Ờ cái này... như một giây sau đó cô cười Thế gian này đâu phải mỗi mình em tên là Thiên Trang đâu ạ Biết đâu người yêu của anh ta cũng là Thiên Trang thì sao Mấy chị còn lại nhau nhau Ôi giời, chứng cứ rảnh rảnh Lại còn có chuyện trùng tên mới hay chứ Có người yêu mà xấu kỹ quá đấy Trang ngẩn tờ cái te chả biết phân trần thế nào Anh đó lạ thật đấy Có lẽ người yêu của anh ta trùng tên với cô thôi Anh ta trông ngon dai thế kia cơ mà Mấy cô mắt xanh màu đỏ lại trả nhào vào chứ Mà thôi Có phải là chuyện của mình đâu Trang ngước nhìn mấy chị Em nói thật đó em không biết đâu ạ Tối qua em lo tìm mấy chị Thì va về anh ấy Lúc sáng anh ấy đi vội vội lại va về em kiểu ổ khóa đó em cầm cũng chả làm gì Tặng cho anh đó luôn thôi Còn anh ta làm gì với nó em có biết đâu ạ Nếu yêu nhau thì đã cùng lên cầu cho ổ khóa chứ chị Chị Giang nói Được nếu mà cô không khai nhá Sau này chúng tôi phát hiện ra hai người yêu nhau Thì cô làm cờ hó Trang gật đầu Em ok luôn Thì cô nói như đinh đóng cột Chị trả nhíu mày thì sao anh ta biết tên của em Chị không nghĩ là trùng tên đâu Trang ả lên một tiếng rồi giải thích Bởi vì đụng độ những hai lần Anh ta có hỏi tên em Còn xin Zalo facebook nữa nhưng em không cho Ai biết họ thế nào đâu ạ Chị trả chương hứng Thật á Trang lại gật đầu như bổ củi Em lừa chị làm gì thế nên em mới nghĩ là trùng tên đó Mọi người đều biết Trang thật thà Chẳng đặt điều bao giờ nên không gặng hỏi cô nữa Cả phòng vui vẻ đi ăn Và mua quà lưu niệm để chuẩn bị trở về Vào ngày hôm sau Trang cũng tranh thủ mua quà cho mọi người trong gia đình Ba tuần sau Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi sau quá trình thực tập làm cộng tác viên khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho được chị giám đốc công ty giữ đúng lời hứa nhận cô vào làm nhân viên chính thức. Khỏi phải nói các chị trong phòng lại vui như Tết được dịp cho cô đến đỏ cả mặt. Chị trả cười Này, mấy hôm nữa sẽ có một công ty tới đây ký hợp đồng đây là hợp đồng du lịch nhé. Nghe bảo giám đốc công ty đó đẹp trai, dã man kiểu như là tài tử ấy lại còn du học ở Anh về. Chị em nào chưa có người yêu thơm ấy nhớ lộng lẫy vào nhá, để thu hút ánh nhìn. Chị em nào có chồng rồi vẫn cứ ăn mặc rực rỡ vào để ngắm dai nhá. Đây là một môi trường làm việc mà Trang yêu thích và muốn gắn bó, bởi vì mọi người không hề ganh ghét, đố kỵ nhau, cũng chẳng mưu mô thủ đoạn, bởi nếu giả tạo thì 4 năm qua cũng lòi ra rồi, chứ đâu giấu mãi được mãi. Cho được xem như là em út nên được cưng chiều lắm. Bố mẹ cũng rất vui khi cô sớm xin được một công việc có thu nhập khá ổn với một sinh viên mới ra trường. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì chị Lê Thu, giám đốc công ty khát vọng mà chẳng đang làm việc, bước vào và mỉm cười. Chào phòng tài năng, hai ngày nữa chúng ta sẽ có một hợp đồng quan trọng với công ty du lịch Excursion. Họ đã tìm hiểu về công ty của chúng ta và rất thích những tài năng ở đây. Đây là một cơ hội tốt của chúng ta vì Excursion là một công ty lớn. Sau khi ký kết hợp đồng thành công, bên họ sẽ chọn hai bạn trong công ty của mình, một nam một nữ, để theo đoàn làm hướng dẫn viên du lịch. Vì chuyến đi đó khá nhiều du khách người Anh Các bạn cố gắng nhé Chị trả hào hứng Sếp ơi Họ chọn chứ không phải là mình sếp ạ Em tưởng sếp hiểu nhân viên hơn nên họ bảo sếp chọn chứ Sếp thu cười Thế mới hay chứ Tàu giám đốc bên đó bảo là ông ấy chỉ cần nhìn sẽ biết ai có năng lực hay không Công ty ta có một nét đặc biệt là cách đặt tên phòng Trên giấy tờ thì vẫn là tên hành chính Nhưng các biển treo trên phòng lại không khô khan Vì chị muốn các em xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình Thế nên chị đã đặt những cái tên Như phòng tài năng, phòng sáng tạo, phòng tiềm lực Đợt này phòng ban nào cũng thể hiện sự nỗ lực của mình Phòng ta lại không có nam Nên cố lấy một suất nữ nhé Chị Giang đá mắt sang Trang Nếu là em, em chọn thiên trang Trẻ trung, ngon nghẻ Chưa chồng con lại còn giỏi Giang nữa Em mới mới chính thức vào công ty của mình Nhưng cũng là cộng tác viên 4 năm rồi cho rất hiểu công việc, lại chưa lập gia đình sẽ có nhiều thời gian và đặt nhiều tâm huyết hơn." Rồi chỉ quay sang Hàn Trang, "Bé Trang cố gắng kiếm cơ hội cọ xát và thể hiện bản lĩnh của mình nhé. Với lại chị nghe nói ông tổng giám đốc ấy vừa đẹp trai, chưa vợ lại giỏi lắm, biết đâu." Chị bỏ lửng câu nói, rồi nháy mắt khiến cả phòng cười ồ lên. Chị Thu giám đốc cũng cười ngắt ngẽo, rồi tạm biệt phòng để đi sang phòng khác. "Hôm nào chị cũng tới từng phòng động viên mọi người." nên ai cũng quý mến vị giám đốc giỏi giang này. Hai ngày sau, mọi người tới công ty từ sớm như thường lệ, tất cả đều chuẩn bị chu đáo cho bộ mặt công ty trong lần ký kết hợp đồng quan trọng này. Công ty khát vọng không quá nhiều phòng ban, nhưng lại rất cẩn thận trong khâu phỏng vấn đầu vào, với phương châm chất lượng là hàng đầu, tiến tới xây dựng đội ngũ nhân viên tinh nhuệ và chuyên nghiệp. 9 giờ sáng, việc ký kết được diễn ra tại phòng họp của công ty Đại diện của hai bên đã bàn bạc kỹ lưỡng nên hôm nay chỉ là hình thức để hoàn thiện về mặt pháp luật sau khi ký xong tàu giám đốc của ít đi tham các phòng ban của khát vọng để chọn hai hương dẫn viên du lịch như chị Thu đã nói điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là phòng tài năng mọi người đang chăm chú làm việc thì nghe tiếng chị Thu giám đốc vỗ tay ra hiệu tất cả chú ý về phía cửa phòng cho phòng tài năng hôm nay Hợp đồng du lịch giữa công ty chúng ta và công ty Exclusion đã được ký kết thành công Đây là Tổng Giám Đốc Đỗ Mạnh Trường Ông ấy muốn tới tận các phòng ban để tìm ra hai bạn hướng dẫn viên du lịch cho tôi sắp tới Đỗ Mạnh Trường Tên này chẳng phải là... Đầu của Trang nổ ầm một cái Cái đàn ông đang mỉm cười đứng cạnh chị Thu Dù nay mặc phép lịch lãm nhưng cô không thể quên được Không chỉ Trang mà các chị trong phòng cũng ngạc nhiên quá đỗi Vị Tổng Giám Đốc nhìn từng người và dừng lại trên khuôn mặt của Thiên Trang. Anh bước đến bàn của cô, nhìn cô với một ánh mắt khiến Trang thoáng dao động, lần môi mỏng khẽ nói: "Tôi chọn cô gái này." Trang há hốc miệng ngạc nhiên, nó đúng ra thì nãy giờ cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Trang chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp lại người đàn ông này cả, càng không bao giờ dám nghĩ đó là tổng giám đốc của và là chọn cô làm hướng dẫn viên du lịch cho tour sắp tới. Thiên Trang vẫn ngơ ngác nhìn Mạnh Trường, thì chị Thu và cả phòng vỗ tay dần dần. Khiến cô giật mình lắp bắp Tổng giám đốc chọn tôi ư Chả hiểu sao tự tin của cô bay sạch sẽ như thế Cứ lúng ta lúng túng trước đôi mắt màu hổ phách ấy Mạnh trường bật cười Sao thế cô không thích à Nhớ lại nhiệm vụ được sao Nhớ lại sự nỗ lực trong thời gian qua Trang lắc đầu Đâu có ạ tôi rất thích Chẳng có là tôi hơi bất ngờ thôi ạ Cảm ơn sự lựa chọn của quý công ty Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của mọi người Nếu ai nói đàn ông có nụ cười đẹp có thể khiến người đối diện mê mẩn thì Trang xin khẳng định rằng kiểu quầy của vị giám đốc kia khiến người khác muốn chết chìm trong đó. Ánh mắt anh nhìn cô vừa có chút hài lòng vừa lé lên những tia thú vị lại như có cả một chút chờ mong khiến Trang không dám nhìn thẳng vào nữa. Cô từ từ tránh ánh mắt ấy và thoáng đỏ mặt nhìn mọi người rồi lại cúi xuống bàn. Mạnh trưởng chú ý từng bởi huyện trên khuôn mặt khả ai đó Rồi đôi mắt lé lên mấy tia phức tạp Và quay sang chị Thu Chúng tôi sẽ chọn thêm một bạn nam nữa Giám đốc công ty khát vọng gật đầu cười Vâng ạ, mời ông Cách xưng hô lịch thiệp của chị Thu Khiến cả phòng thấy ngưỡng mộ Vị tổng giám đốc kia Vì anh ấy còn trẻ quá Mà giỏi giang thành đạt Khi mọi người đã đi khuất Trang mới thở vào Chị Trà quay sang nháy mắt với cô Sướng nha, được trai đẹp chọn Bây giờ tha hồi cơ hội nha trang đỏ bừng cả mặt, cô vẫn giữ cảm giác lâng lâng về sự việc vừa rồi, rồi chợt nhớ ra lời hứa cách đây một tháng, cô quay sang chị Trà. "Chị ơi, các chị ơi." Năm khuôn mặt cùng nhìn về phía sang, trà tò mò. "Gì đấy, mất tiền à?" Trang lắc đầu. "Dạ không ạ. Giờ em mới nhớ ra, em từng hứa với ông đó rằng, nếu gặp lại lần thứ ba sẽ kết bạn Facebook và Zalo với người đó." Cô vừa nói vừa gãi đầu gãi tay. Mấy chị ngớ người ra rồi cười ầm ầm Khiến Trang lại càng rối Chị Giang cả cười cả nói Trang ơi là Trang Chị chắc chắn giờ này Tổng giám đốc đẹp trai đã thuộc về lòng facebook và Zalo của em rồi đấy Một người như thế Muốn biết rất đơn giản Ừ nhỉ Mà xã hội tuy phức tạp Và có nhiều chính sách bảo mật Nhưng chẳng có ý nghĩa Nhưng chẳng có nghĩa là không tìm được Và lại nếu chưa biết Thì giờ cũng sẽ biết thôi Không chỉ vì lời hứa Mà khi tham gia các đôi du lịch Sẽ có những nhóm Zalo hoặc Facebook được lập ra để trao đổi hoặc xem thông báo của trưởng nhóm. Thôi cũng có gì là quan trọng đâu, người ta là đối tác lớn rồi, lại xếp mình trong chuyến đi sắp tới cơ mà. chiều hôm đó, công ty mở tiệc ở một nhà hàng sang trọng, nhân dịp ký kế kết hợp đồng thành công. Trang điểm nhẹ nhàng, thiên trang của các chị đến địa điểm tổ chức tiệc. Nhân viên nam được tổng giám đốc trường Chọn là anh Thành Trung Một người khá kỳ cựu ở công ty Có 7 năm kinh nghiệm và đã có vợ con đề hồi Anh Trung là một người chín chắn lịch thiệp Trong suy nghĩ của Trang Vì ở hai phòng ban khác nhau Nên Trang chỉ thỉnh thoảng gặp anh ấy Trong dịp đặc biệt gì đó của công ty Hoặc giao lưu giữa các phòng ban Bữa tiệc trưa nay Anh ấy đều đẹp đẽ và vui vẻ Là việc đứng nên mọi người thoải mái đi lại Vừa ăn uống lại vừa nhấm nháp Trang đang đứng chọn đồ ăn Thì Trần nghe bên tai văng lên một thanh âm Chúng ta lại gặp nhau Ngưỡng đầu lên Trang thấy người đàn ông đứng trước mặt mình thì cúi trào Dạ, xin lỗi Tổng Giám Đốc Lần trước đó tôi có thất lễ Mong ông bỏ qua Trần bật cười Tôi già tới mức ông rồi sao chỉ Thu gọi như vậy vì phép lịch sử Còn em thì không cần Nhưng tôi mong em giữ lời hứa lần trước Không biết em còn nhớ không Trang mỉm cười Dạ, tôi nhớ Nhưng mà tôi tưởng tổng giám đốc không cần nữa Mạnh trường cú xuống nhìn cô Cứ gọi là anh được không? Đây có phải là công ty đâu Khi các anh xưng hô thân mật của trường Khiến Trang bỗng nhiên lúng túng Từ em được anh ta nói sẽ rất nhẹ nhàng Khiến Trang khẽ sao động Có lẽ đó là những rung động đầu đời Trong một người đàn ông lịch thiệp và thành đạt Cô không biết cảm xúc đó gọi là gì Nhưng có một chút thích, một chút nhớ Một chút ngưỡng mộ nữa Trang gật đầu Vâng ạ tôi sẽ thay đổi Mạnh Trường nhớ mày Em vẫn nhớ lời hứa chứ Trang cười xòa Có chứ ạ tôi nhớ mà Rồi cô vui vẻ kết bạn Zalo và facebook với Trường Nhanh nhận gáp đồ ăn Cô dảo bước lại chỗ các chỉ Để lại ánh mắt ngơ ngẩn của vị tổng giám đốc Dõi theo mình Điện thoại bất chợt vang lên âm báo tin nhắn Anh Mạnh Trường nè Em ăn thêm vào được có sức đi tour nhá Cô mỉm cười gật đầu nhắn tin cảm ơn Mạnh Trường Mấy chị trong phòng vừa thấy cô Chị trả thủ thì Này Ông này có vẻ quan tâm em bé em đâu nhá Chị Giang cũng ghé miệng vào Chuẩn đét Nếu có người mở lời cứ cho bản thân mình cơ hội đi Giang cúi đầu cười Các chị cứ cho em ăn dưa bỏ đi Người như ông ấy thiếu người yêu đâu chứ Chị Trà giàn hòa Thôi đừng làm con bé sợ nữa Cái gì cũng coi duyên của nó cả Đến đâu liệu đến đó Sắp tới đi già Đà Lạt Em cần gì cứ trao đổi với anh Trung nhá Anh ấy giỏi Phải để công ty mở mày mở mặt chứ Chàng gật đầu cảm ơn các chị. Mọi người sự tiệc xong thì về công ty nghỉ một lát để chuẩn bị cho buổi chiều. Chàng còn lên phòng họp để gặp gỡ mọi người và nghe phổ biến về chuyến đi sắp tới. Cô đã tìm hiểu kỹ thời tiết để đưa đồ ăn hợp lý. Tổ hôm đó, đang tranh thủ đọc tài liệu, Trang thấy tin nhắn Zalo của tổng giám đốc. Em ăn chưa? Đặt một đĩa nặng lạnh đấy, nhớ thêm theo đồ ấm nhé. Chàng hơi ngạc nhiên, một tổng giám đốc chăm công nhìn việc, dù có chỉn chu trong công việc đến mấy cũng đâu tới mức nhắc nhở từng nhân viên việc này. Tuy nhiên, cũng như lần trước, cô nhẹ nhàng cảm ơn và cả hai vui vẻ trò chuyện. Càng nói chuyện với người đàn ông này, cô lại càng cảm thấy anh gần gũi và ấm áp. Chả hiểu sao con người có công việc ấy lại có thời gian tỉ tê với cô nữa. Nhưng chàng thực sự có thiện cảm với anh ấy, hình như trong trái tim bé nhỏ chợt rung lên những cung bậc cảm xúc mới lạ đến khó tả. Chàng không dám thừa nhận, không dám nghĩ đến một người như anh không thể có tình cảm nam nữ với cô. 5 ngày sau, Trang Bạch Dung có mặt trong đoàn khách du lịch của công ty Equation lên Đà Nẵng, đi lên Đà Lạt với vai trò hướng dẫn viên. Đối với anh Trung, cô học được rất nhiều điều ở bản thân và sự độc lập, quyết đoán trong công việc. Đã tìm hiểu kỹ về Đà Lạt, nên Trang tràn đầy nhiệt huyết, thuyết minh cho mọi người nghe về thành phố Sương mù bằng tiếng Anh. Cách phát âm và thái độ của cô khiến các du khách rất hài lòng và hào hứng. Thực ra Trang cũng đang thực hiện ước mơ của chính mình Đặt chân ở Đà Lạt lời ước mơ từ bé của cô Mạnh trưởng luôn đi phía sau cô lắng nghe mọi lời dẫn dắt của cô Trang biết rằng Một người như Mạnh trưởng thì chắc chắn Không hề xa lạ với nơi này Nhưng chắc anh tôn trọng công việc của cô Nên mới chăm chú nghe đến như thế Hôm nay cả đoàn cùng di chuyển Tới hồ Xuân Hương Nơi được mệnh danh là Trái tim của Đà Lạt đây là một hồ nhân tạo hình bán nguyệt Có diện tích rộng nó như một chiếc gương khổng lồ nằm ép mình bên hàng thông đang là tháng 3 âm lịch mùa xuân bên hồ thấp thoáng những cánh hoa anh đào cho ánh nắng dịu nhẹ tiết trời lạnh lạnh những bông hoa càngợ nên tươi thắm và yêu kiều nếu giữ bức chân của kẻ đa tình đang là thời điểm đông khách tới tham quan nên sáng luôn nhắc nhở mọi người cẩn thận các du thích người anh cũng rất thích sự bình lặng ở nơi đây họ vừa bácchộ vừa ngắm cảnh trang ngoại chung khá vất vả khi chọn địa điểm thoáng để giới thiệu về lịch sử Và tên gọi của khung cảnh độc đáo này Có một điều đặc biệt Là vị tổng giám đốc luôn kè kè bên cạnh cô Nhiều lúc đang hướng dẫn du khách Bất chợt Trang bắt gặp ánh nhìn của mình Cô cảm thấy bối rối đoàn khách khá đông Nên Trang vừa nói vừa quan sát Thế nhưng đang say sưa giới thiệu Thì cô chợt nghe thấy một giọng hốt hoảng Ôi Sau đó là một thân ảnh bị trượt ngã chân xuống hồ Có lẽ người này roi chen lấn Và trượt xuống Dù cô đã cố gắng chọn địa điểm thoáng Nhưng có thể là do quá đông du khách ở khu vực này Thấy người khách chơi với trong sợ hãi Trang đoán là cô ấy không biết bơi Nên vội đặt chiếc loa xuống và lao xuống nước Cô xải tay vào bơi ra Vì không để ý xung quanh Nên cô chẳng biết Mạnh trưởng cũng nhảy xuống hỗ trợ mình Các vị khách còn lại đứng trên bờ Luống cuống ra quá bất ngờ Người kia quá sợ hãi Nên đạp tay mù mịt Cô hụp xuống ngó lên liên tục Vì học bơi từ nhỏ Nên Trang không quá khó khăn trong việc đưa người khách kia vào bờ Tuy nhiên thời tiết ở Đà Lạt khá lạnh Nên khi kéo được vị khách đó vào cùng với sự hỗ trợ của trường Trang thấy chân mình bị chuột rút và người không thể cử động được Cảm nhận sức nặng của cơ thể đang chìm dần Cô cố ngoi lên, một bàn tay ôm lấy cô Giọng nói ấm áp vang lên bên tai Đừng sợ, lúc đó cả người Trang lạ dần đi và rơi vào vô thức Khi Trang tỉnh dậy, cô lờ mở thấy một màu trắng xóa trước mặt Thiên Đường Ư, ở đâu đây? Trong không khí lẫn quẩn mùi thuốc sát trùng, cô lại mơ hồ thấy một bóng người ngồi bên cạnh, một giọng nói vang lên. "Chang, em tỉnh rồi à?" Giọng giọng của anh Trung, "Chang tỉnh hẳn." "Anh Trung, em ở đâu đây ạ?" Nhớ ra công việc của mình, cô cố ngồi dậy nhưng anh Trung lại giữ tay cô lại. "Khoan đã, em đang truyền thuốc đấy, đừng ngồi dậy." Chang nhăn mặt. "Em đúng là cái đồ ăn hại mà." Anh đưa em vào viện thì ai hướng dẫn khách hả anh? chung cười. Mọi người về rồi, tối rồi mà. Anh vẫn hướng dẫn khách bình thường nhưng mà hơi vất vả xíu thôi. Còn bị khách bị rơi xuống hồ thì về luôn lúc đó. Chị sợ lại còn ái náy vì cứ tự trách là do chị ấy nên em mới bị thế này. Mọi người trong đoàn đều lo cho em đấy. Mà anh Tây còn lo ngày mai không thấy cô Trang xinh đẹp đợt đi tham quan kia kìa. Trang cũng bật cười. Anh cứ trêu em. Không có em thì vẫn làm tốt mà. Anh Trung lắc đầu Họ thích gái xinh đưa đi cơ sang đã bình ổn hơn Cô nhìn sang anh Trung Ngại quá Lần đầu tiên hợp tác với công ty lớn Lại được nhân viên kỳ cựu như anh chỉ dẫn Em lại thành ra thế này mày có anh đưa em vào đây Cảm ơn anh Trung nhé Anh Trung ả lên một tiếng rồi nói Không Anh mới tới khoảng 10 phút thì em tỉnh đấy Người lúc chưa đưa em vào Bệnh viện là tổng giám đốc mạnh trường Anh ấy đưa em vào bờ hô hấp nhân tạo Rồi tựa lái xe cho em về đây Thế anh ấy hốt hoảng quá trông tội lắm Miệng cứ nói là xin em đấy xin em đấy Quần áo ướt súng chả chịu thay Từ khi anh và trợ lý của anh ấy đưa khách về nghỉ ngơi Bọn anh tới đây mãi mới chịu về Mấy cô y tá bảo là anh ấy sợ ốm Nên dục mãi lúc trưa Xin thay đổi 5 phút rồi quay lại trực em đó Anh Trung vô tư kể Mà không để ý đôi mắt của Trang mở to hết cỡ Cái gì ạ? Hồ hấp nhân tạo á anh? Trung nhìn cô Thì lúc đó phải cơ sơ cứu chứ sao Em muốn nước sạc vào phổi hay sao Em bị chuột rút Chắc là do lạnh quá Kéo được em lên Người em thì tái mét ra Mặt anh ấy cũng tái theo em luôn Không hô hấp thì còn làm cái gì hả em Trong anh ấy còn hoảng hơn bọn anh ấy chứ Trang nhíu mày Thế hả anh Chắc là sợ em có mệnh hệ gì lại không đền nổi đây Anh Trung trầm giọng Không Anh thấy khác đấy Có lẽ anh là người có gia đình Nên anh nhìn mọi thứ khác hơn hay sao Nhưng kiểu lo của anh Trường Giống như là lo cho vợ hay là cho người yêu á Xin lỗi nếu như anh Đường đột nói những lời vừa rồi Thực ra trước kia Trang và anh Trung ít khi trò chuyện Nhưng từ ngày tham gia chuyến du lịch Đà Lạt Cô và anh trò chuyện nhiều hơn Và lại so với những người trong đoàn Thì anh Trung và cô xem nhau như người nhà Vì cùng công ty khát vọng đến Vì thế Trung xem Trang như là em gái Khuyên ngủ chân thành Nghe anh nói Trang đỏ mặt Vớ vẩn Anh là tổng giám đốc tài giỏi Em chỉ là cỏ thôi Sẽ dám mơ tới mây chứ Anh nói cứ y như mấy chị ở phòng tài năng của em luôn ý chung bật cười vui vẻ Đấy Họ là phụ nữ tinh tế hơn anh họ còn nói thế Đâu phải là mỗi mình anh nói đâu Trang dậu môi Thôi, các chị thấy em chưa có người yêu Ấy nhăn răng ra nên trêu ấy gì Mà ghép với ai không ghép Đi ghép với người trên cao như xếp trường Thì em xin thua Lúc đó một giọng nói trật vang lên Sao lại xin thua? Không được tranh hạnh phúc của mình là một cái tội nha Mạnh trưởng bước vào Chỉn chu so với áo sơ mi và quần tây Anh Trung bộ đứng dậy Cho tổng giám đốc Trang vừa tỉnh ạ Mạnh trường gật đầu cảm ơn Trung rồi nói Cảm ơn cậu nhiều nha Đã một bình hướng dẫn khách rồi Lại còn trông Trang nữa Cậu về ăn uống nghỉ ngơi đi Ở đây có tôi rồi Tôi sẽ nói tốt về cậu và Trang với chị Thu Trang ngơ ngác ngay bản đối thoại đó Là sao? Sau tổng giám đốc nói chuyện, cứ như cô và anh ta có quan hệ đặc biệt lắm ý, y như là người nhà không bằng. Anh chung đi rồi, nhưng Trang vẫn chân chân nhìn mạnh trường. Anh ngồi xuống cạnh giường rất tự nhiên, mà gặp lồng cháo vừa mang tới múc ra bát. Vị tổng giám đốc đó đưa thị cháo lên miệng, thổi phù phù và chìa ra trước miệng của Trang. Em ăn đi, chắc là đói lắm rồi phải không? Trang liếc lên chai chuyển nước đã sắp hết, rồi ái ngại nhìn Trường. Tổng giám đốc, tôi... Cô chả biết nói gì trong tình huống này Hay là anh ta đẹp trai quá Và chạy luôn vào giấc mơ của cô nhỉ Chứ làm gì có chuyện ngoài đời thực cơ chứ Mạnh trường phì cười Em làm sao thế cháu không có độc đâu Trang lắc đầu Cô bấu móng tay vào lòng bàn tay Xem thật hay là mơ Đau không phải là mơ Cô nói Không lẽ sếp bỏ độc vào để để mang đến hại người sao Nhìn sếp gọi y tá và rút kim cho tôi đi Tôi sẽ tự ăn được Phiền sếp nhiều quá rồi Mạnh Trường đưa tay bấm nút đỏ đầu giường Mấy giây sau thì cô y tá bước vào Chị chuyển xong rồi ạ Em cũng đoán thế nên đang định vào xem sao Thì nghe tiếng chuông luôn Trang cười Em cảm ơn ạ Cô y tá vừa thoan thoát thao tác rút kim ra vừa nói Khiếp Em chưa thấy ai lo cho vợ như chồng của chị luôn ấy. Giờ chị tỉnh Trong anh ấy có chút thần sắc đó Trên lúc trưa anh ấy làm cho bọn em cuốn cả tay cả chân lên Khi chập tối đây bạn của chị vào Chồng anh ấy về thay đồ Thế mà anh chồng của chị nhất quyết không cho bọn em đóng cửa vào Anh ấy bỏ lỡ có việc gì thì gọi bác sĩ vào cho kịp Đúng là ông chồng quốc dân mà Chồng người ta quả là chẳng bao giờ làm mình thất vọng đâu Hả? Chồng nào chứ? quy ta nói linh tinh cái gì vậy? Chàng còn chưa kịp mở miệng thì mạnh trường bật cười Chị nói hay ghê Tôi không lo cho vợ của mình Chẳng lẽ lo cho vợ hàng xóm sao? Cảm ơn chị nhá Cô y tá gần đầu không nói gì Rồi tư cười đi ra ngoài đóng cửa lại Mạnh trưởng đỡ Trang dậy kê gối sau lưng của cô Rồi nhẹ nhàng nói tem em chuyển cả buổi đau đấy Tôi đút cho em Em không tự ăn được đâu Trang cao mày khó hiểu Thậu giám đốc Tôi Trưởng cắt ngang lời cô đây không phải công ty Trang cúi mặt Nhưng anh và tôi Trưởng lại chen ngang Đã bảo không được xưng tôi cơ mà Trang ngồi ngoan như cún Chỉ im lặng Mấy giây sau trường trẻ cháo trước khuôn nguyện của cô Ăn no có sức mà nói Đưa em đến đây để làm việc Về em mà hao gầy đi Để chị thu trách tôi sao Đầu trăng nổ khi ẩm Bà lại đã cố không ăn dơ bở rồi Nhưng đầu óc vẫn cứ lưng lưng cho rằng Mình là gì đó đặc biệt Nhất là khi cô y tá thốt ra mấy lời đó Nhưng hóa ra Anh ta chăm sóc cô Lo lắng cho cô Chỉ vì sợ đối tác khiển trách hmm, May mình chưa ảo tưởng quá cao đấy Thấy khuôn mặt bí dị của Trang Mạnh cường, mạnh trường, cong khóe môi Vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ Nếu lời khen của cô y tá khiến em không vui Thì tôi xin lỗi Đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi Nhưng mà em yên tâm đi Chuyện này sẽ không đến tay người yêu của em đâu Trang lướt anh Người yêu nào tôi lại đâu ra người yêu chứ Nói vớ vẩn Đàn ông các anh ấy phức tạp lắm Nghĩ một đường là một nẻo Dễ gây hiểu lầm thôi sẽ mất đoàn kết nội bộ Nhìn chung ấy là không có lên vướng vào tình yêu Ngoài bố và anh trai tôi ra Cho tới cả đàn ông nào tốt hết Thấy Trang bực bội quá sơi sơi Thì Trường ngạc nhiên Em bực bội gì sao Đã đã bảo là không xưng tôi rồi kia mà Thứ em khó phát âm như vậy sao hỏi em Trang lại càng thêm bực Kệ xác tôi Anh cũng có xưng anh đâu mắc gì tôi phải xưng em chứ Mạnh Trường đưa thẻ cháo trước mặt của cô An đi Tôi chưa dám xưng anh đâu vì sợ em không cho đấy Trang cầm thẻ cháo đặt lại vào bát Rồi cầm lấy bát cháo Thì tay tự ăn được, đưa đây Anh xưng hô thế nào thì ở cái miệng của anh thôi Liên quan gì với tôi chứ Ánh mắt của mệnh trường Với lên những tia vui vẻ Vậy thì từ giờ xưng là anh em Không xưng tôi nữa nhá Trang đặt thịa cháo vào miệng Cái vị ngọt của cháo Thật hợp với cái bụng sống tuếch của cô Nuốt xong thịa cháo cô nói Kệ anh chứ Người như anh thì thiếu gì em Muốn gọi em nào mà chả được Tôi có quyền gì mà can thiệp Dính đến mấy người đẹp trai Giàu có mệt lắm Sau một thôi một hồi Nghe Trang nói Mạnh Trường nhận ra điều thú vị Hình như cô bé này Chẳng phải là không quan tâm tới anh Mà như đang giận dỗi anh thì phải Trường mới tủm tìm Em kệ sao Vậy anh muốn đặt em vào cuộc sống của anh Muốn em can thiệp vào cuộc sống của anh Có được không Trang trưởng mắt Không giỡn nha Đừng lôi thiên Trang này vào cuộc sống của nhà giàu mấy anh Trường nhìn cô Lúc sáng đã rất sợ đấy Trang nguyết giải Sợ gì, sợ xếp của tôi bắt đền Lỡ như tôi không tỉnh dậy sao Tôi sống rồi đấy, cảm ơn anh đã cứu tôi nhé Được chưa Trường ngẩn người ra Nãy nói sợ chị thu trách Bởi vì anh sợ em ngại chứ có phải là thế đâu Trang lườm anh Không phải thì là gì Sợ mang tiếng vui ý làm chết người sao Trường bật cười Không, có tôi cứu em lên Hô hấp nhân tạo cho em Vì lo cho em, thế thôi Khi tới vụ hô hấp nhân tạo Trang lại đỏ mặt rồi gân cổ lên cãi Đấy tự nhiên chạm vào tôi Ai cho anh chạm chứ Trưởng gái sát mặt của Trang Vì anh sợ mất em chứ sao Trang cho anh chịu trách nhiệm nhé Trang bỗng đỏ mặt Chân tay run lẩy bẩy Tim đập loạn xả Chuyện gì thế này cô chưa bao giờ trải qua cảm xúc này Cứ lâng lâng khó tả lắm Mấy chục giây trôi qua Cô và anh cứ nhìn nhau như thế Đến khi cảm nhận Ánh mắt của anh đang gần thiêu đốt mình Trang vội lãng tránh Nó linh tinh cái gì thế Trường bật cười Thì lỡ chạm vào môi em chứ sao Trang cúi mặt tay vân vê gấu áo bệnh nhân Thôi bỏ qua đi Mà tôi khỏe rồi Trường vẫn không rời khuôn mặt của Trang Lại tôi rồi Còn cô thì chả dám ngước lên Nhưng tôi Mạnh trường nghe sát mặt của anh Thêm một chút nữa Tới mức sắp chạm vào môi của Trang Lại tôi Em mà không sửa tôi hốp nhân tạo một lần nữa đấy Tim Trang đập thình thịt Trời ạ Cái thứ cảm xúc ăn hại gì thế này Chắc là anh ta nghe được cả tiếng lòng ngực của cô mất thôi Ngượng quá đi mất Cô không bài xích nổi cảm xúc Cứ như máu nóng dồn cả lên mặt Tim đập bất chấp nhịp điệu Tay chân run rẩy bày cả Một người như mạnh trường Mấy ai mà không ưa chứ Nên Trang đâu có dám mơ Anh ấy nói vậy là có ý gì Hơi thở bạc hà đang rất gần môi của cô Miệng anh mất máy Có chịu không? Thiên Trang còn cách nào khác đâu Nhìn làn môi kia chỉ muốn hôn thôi Nhưng không lẽ vứt sĩ diện vào thủng xác sao? Phải chảnh chọa lên một chút chứ nhỉ? Thế nên Trang bày ra cái bộ mặt bất đắc sĩ Được rồi, em thì em, có gì đâu Làn môi mỏng của ai kia bất chợt cong lên Bày ra một nụ cười chết người Ngoan lắm Mạnh trường rời tư thế ái muội Khiến Trang trưng hửng Cảm thấy hụt hẫng, cô lẩm bẩm Kiểu này mà đi tán gái thì khối cô chết Nào ngờ anh lại ghé sát tay của cô một lần nữa Lầm bẩm cái gì đấy Nghe hết rồi nha Trang liết anh Tay bằng cái gì mà thính thế không biết Trường cầm lại bát cháo Để anh đút cho Trang lắc đầu Không cần ạ Tôi... à em tự ăn được Mạnh trường nói một câu có vẻ không liên quan Thế em là con gái hay con trai Trang trốn mắt Anh không thấy sao tất nhiên là con gái rồi Lúc này tổng giám đốc mới tủm tìm Nãy bảo tán gái thì khối cô chết Giờ em chết chìm chưa Trang múc một thể cháo đưa vào miệng Rồi nói Linh tinh là nếu anh tán tỉnh gái thì chết Chứ em có phải là em đâu mà lo Trường gật đầu rồi nói Thế giờ cho anh tán tỉnh em có được không Trang cong cớn Để người yêu của anh tới đánh em hả Trường lắc đầu Anh đã yêu ai đâu Trang vẫn lưng lưng cảm xúc ban nãy Người như anh mà chưa yêu ai á, Chắc là giới tính có vấn đề rồi Mạnh trường ghé sát mặt của cô Em có muốn kiểm tra không Trang lại lảng tránh ánh mắt đó Để em ăn nào Rất tự nhiên anh đưa tay vuốt tóc của cô Ừ ăn rồi mà nghỉ ngơi đi Sáng mai nếu em ổn Anh sẽ xin bác sĩ cho em về Những cảm xúc kỳ lạ Bỗng len lỏi trong tâm hồn của Trang Cô thấy lòng mình rộn ràng hơn Những sợi dây thần kinh phấn chấn như được kích hoạt Chẳng lẽ đây chính là yêu Nhưng không Các chị trong phòng nói Cứ cho bản thân cơ hội nếu nó tới Chuyện với Hoàng Phi chỉ là một kiểu tình cảm bất đắc sĩ Do sự ép buộc Và nó ngủ yên trong quá khứ mấy năm nay rồi Có lẽ ông trời thương cô Sớm dẹp câu chuyện liên quan tới Phi Để mở ra một con đường mới mẻ Một cơ hội kiếm tìm hạnh phúc đích thực của mình Nhìn Trang vừa ăn cháo vừa tưởng tìm cười Mạnh Trường thấy cô thật là đáng yêu Cháo ngon không? Trang gật đầu Ngon ạ Mạnh Trường lại múc thêm mấy thịa cháo vào bát của cô Em ăn nhiều vào nhá Lát nếu đỡ mệt Anh đem đi dạo một lát cho khuê Trang ngạc nhiên Anh không bận sao Trang bật cười Đây có phải là công ty đâu Trang cũng mỉm cười bối rối Em quên Anh tối nay rảnh sao ạ Trang vén mấy sợi tóc của cô Trang phải đang đi du lịch sao Và lại anh sợ anh đang kiếm vợ Bận dụng gì tầm này chứ Trang buột miệng Kiếm vợ đây ư Trang khẽ gật đầu Ánh mắt sâu thảm nhìn cô Ừ, anh chẳng bảo đang tán tình em còn gì Trang nhíu mày Nhưng em không hiểu Chúng ta chỉ gặp nhau có vài lần Mà lần nào cũng là có chuyện cãi cỏ Anh tán tình em làm gì, anh đùa có đúng không Mạnh trường nhìn cô đầy thâm tình Ai dám đùa chứ Hai lần gặp nhau ở Đà Nẵng là duyên phẩn Còn lần này là anh cố tình đấy Trang vừa ăn xong bát cháo vội hỏi Là sao ạ Trường giải thích Khi gặp em lần thứ hai Để em tặng ổ khóa Tự nhiên anh thấy tin vào duyên phận Em biết không Anh đã viết tên em và anh lên đó đấy Hy vọng một điều kỳ diệu Dỗ hôm ấy anh đã theo em và các chị về khách sạn Anh tìm hiểu về công ty em Thật trùng hợp là có mảng du lịch hợp với bên anh Anh biết em thích Đà Lạt Nên đã cố tình tạo ra chuyến du lịch này Khi các du khách người anh tới Việt Nam Và anh đã nghĩ rằng tin vào duyên phận Cũng là một thứ niềm tin đáng ước mộ Nếu như anh được, được em chấp nhận Thì anh đã nghĩ đúng Còn ngược lại Anh quá vô tư tới mức bôi duyên. Nghe những lời bộc bạch thẳng thắn của anh, sang ngạc nhiên quá đỗi, cô không nghĩ một người như anh lại thẳng thừng nói ra những suy nghĩ mà người ta chỉ để trong đầu. Cô chẳng biết nói gì. Trong những câu chuyện cô đọc được, nhân vật nam chính sẽ tìm mọi cách để chinh phục nhân vật nữ, chứ không như vậy. Cô cúi mặt. Em cần thời gian suy nghĩ, em hơi bất ngờ ạ. Trong gật đầu, chính anh cũng không hiểu vì sao lại thấy thích nữa. Thế nhờ em đến thế Anh thấy vui vẻ khi nghĩ tới em Thế nên anh nghĩ không nên bỏ lỡ cơ hội này Em cứ suy nghĩ kỹ đi Chúng ta đều đã trưởng thành rồi Có thể quyết định lời nói và chịu trách nhiệm Về việc làm của mình mà Giá như em đồng ý ở Đà Lạt này thì hay biết mấy Chúng ta còn cả tuần ở đây Cảm giác đi bên cạnh cô hướng dẫn viên xinh đẹp Cũng không bằng lúc cô ấy là người yêu của mình Trang hỏi anh Thế nếu chúng ta kết thúc chuyến đi du lịch Em vẫn chưa nghĩ xong thì sao Trương bận cười thành tiếng, bàn tay lại tùy tiện nắm lấy tay của cô Hỏi hay chưa? Anh đợi tiếp chứ sao? Trang rút bàn tay của mình lại, dù cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh Cô nhìn anh Anh chờ lâu vậy không chán sao? Trương nhìn cô lắc đầu Dĩ nhiên là không, chán thấy mất vợ như chơi, trả giải Thiên Trang cảm thấy mình may mắn May mắn được gia đình yêu thương May mắn được học hành, may mắn được công việc tốt Và giờ đây lại được một người hoàn hảo như xoáy ca ngôn tình tỏ tình. Một cách tỏ tình đặc biệt, thẳng thắn, đáng yêu, không hề khiếm nhã. Cô thích đàn ông thẳng thắn như vậy. Có gì cứ bọc bạch để hiểu nhau hơn. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn nhìn anh cười. Anh để em đi dạo một chút được không? Mạnh trưởng vui vẻ gật đầu đỡ cô dậy. Trang cười. Em tự đi được. Trong khuôn viên của một bệnh viện ở Đà Lạt hôm ấy, trời khá lạnh. Anh khoác chiếc áo vét của mình cho cô. Đưa cô đi dạo vòng một chút trước khi sưng xuống Anh kể cho cô nghe những câu chuyện về nước anh xa xôi nơi mà anh từng học Cô chăm chú lắng nghe và tầm ước một ngày Được đặt chân đến nơi đó Mạnh trường nhìn vào đôi mắt của Trang Anh sẽ đưa em đi Thiên Trang nhìn bầu trời đêm Đà Lạt Hy vọng là chúng ta đủ xuyên lại đi cùng với nhau Giữa cái lạnh lạnh của Đà Lạt mùi xương Anh nắm lấy tay của cô Nếu em mở lòng thì mọi thứ đều đơn giản Trang cũng cười rất nhẹ và rất tươi Em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện cả đời mà Dù cô nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối Trang vội rủng trường Anh về nghỉ đi, cả ngày nay mệt rồi đấy Mạnh trưởng lắc đầu Hâm mà anh có giá những chưa lẩm cầm tới mức Để người anh thương ở lại bệnh viện một mình Trang trường mắt Này, em chưa đồng ý đâu nhá Ai tranh ở chung với em Mạnh trường kéo tay cô Trung phòng sẽ có chung giường đâu mà em lo Đi vào kéo xương Thiên trang lắc đầu bất lực Kiểu tán tỉnh này không biết cô chịu được bao lâu nữa đây Vào tới phòng VIP Mạnh trưởng mới buông tay Trang ra ấn cô ngồi xuống giường Em nằm đây anh lại ghế sofa Thiên Trang nhìn trước ghế trong phòng Nó quá ngắn so với tân hình cao lớn của anh Cô ái ngại Thôi anh nằm trên giường đi Phòng này rộng rộng trước cái ghế kia nhỏ Anh nằm sao được để đó em lại ghế Mạnh trưởng cười Trời ai mà thấy lại bảo là Anh đàn áp bệnh nhân đấy Ngắn thì co cái chân lại, lo gì đâu Trang hết nhìn giường rồi nhìn sang ghế Trước giường này rộng Hai người nằm vẫn còn dư chỗ Họ bố trí để có thể cả người bệnh nhân và người nhà cùng nằm Nhưng tình huống của cô và Mạnh Trường Lại không thể như thế Anh nói cũng đúng Không lẽ bệnh nhân nằm ghế Người chăm bệnh nhân lại nằm ở giường thì vô lý quá Thế cô cứ xoay xoay Mạnh Trường ngồi xuống cạnh cô Không sao đâu Lần trước có lần anh đi thăm người ốm Còn nằm cái ghế ngắn hơn cái kia cơ Trang một miệng nói một câu Mà không kịp ân hận ngay sau đó Anh từng chăm cô nào nữa sao Cái ngữ điệu ghen tuông Nó rõ lắm luôn ý Điều đó khiến cho mạnh trường lé lên Những tia thú vị Anh tủm tìm Em ghen đấy à Lúc còn ở bên anh Lúc đầu anh ở ký túc xá Một hôm thằng bạn cùng phòng đó bụng sữ rồi Anh đi nó xuống phòng y tế Cả đêm ôm bài mệt quá Sáng ra anh ngồi chờ nó Chuyển thuốc mãi ngủ trên ghế luôn Cái ghế đó bằng nửa cái ghế sofa này thôi. Trang ngượng lắm. Anh vừa nhìn sợi ý của cô lại vừa như giải thích. Nhưng cô vẫn cong cớn. Ai thèm ghen chứ. Nhưng lúc đó là tổng giám đốc đâu. giỏi sướng rồi khổ thế sao quen. Mạnh trưởng lắc đầu. Không. Anh có sống trong nhung lùa cũng không quên những ngày tháng đó. Dòng ngày không quyết định được sướng hay khổ. được bình an bên, bên người mình yêu. Thì dù ở đâu cũng là hạnh phúc. Anh nói rất nhẹ. Rất khẽ, rất tinh Ôi trời, nghe mấy câu này Lòng trong đồ ầm ầm dưới Nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ lắm Bỗng dưng bị đặt vào tình huống này Tình cảm lại đến, nhanh bất ngờ Bởi vì cô nghĩ Mạnh trường và cô tựa như hai mảnh ghép Khi chưa thấy nhau Thì mãi biết tìm kiếm Còn khi nhận ra nhau rồi Thì việc còn lại chỉ là ghép thật khít mà thôi Cảm nhận được như thế trong thế lòng mình nhẹ nhõm hơn Cô vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi nghỉ Mạnh Trường cũng nằm xuống ghế sofa Thế nhưng Trang chẳng chọc mãi Vẫn chẳng ngủ được Có lẽ ban ngày cô ngủ quá nhiều Nên giờ mới thế này Liếc nhìn ghế sofa Trong cái ánh đèn mờ mờ từ ngoài hắt vào quá Khe kính bên cửa Trang thấy anh nằm yên lặng Có lẽ ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi Anh mệt lắm Mạnh Trường đắp chiếc áo vét lên Phần chân vẫn ở ngoài áo Trang nhẹ nhàng ngồi dậy Cô có một chiếc chăn đang đắp Và thêm một chiếc vỏ chăn nữa đền trang lấy chiếc bỏ chăn, chà đi thật khẽ lại bội sofa đặt lên người của anh. Rồi bỗng nhiên cô lại muốn nhìn anh ngủ, đôi mi dài phủ xuống cặp mắt hổ phách đang nhắm nghiền, làn môi mỏng như đang hơi cong lên, một khuôn mặt đẹp đẽ như tể tử. Có lẽ đẹp hơn cũng nên ấy. Chàng chưa bao giờ nghĩ, đàn ông này đẹp đẽ vậy là yêu mình. Bởi cô chẳng có gì nổi bật ngoài kiến thức đang có và một lối sống thẳng thắn, cô khi bướng bỉnh. Vậy mà cô lại nghe được những lời chân thành Của một người tài giỏi như anh Cứ như trong cổ tích ấy Chẳng phải là vì Mạnh Trường đẹp trai hay giàu có Mà ánh mắt ấy chứa đựng sự thấu hiểu Và cả chút mê đắm Khiến Trang khó rất ra được Trong những ngày còn lại ở Đà Lạt Cô cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình Đang mông lung suy nghĩ Cô trận giật mình bởi tiếng nói vang lên Sao không ngủ đi Lại ngồi đây ngắm anh thế Mạnh Trường vẫn nhắm mắt Môi mấp máy nói khiến Trang trốn mắt Anh nhắm mắt đấy à Trường cong khóe môi cười Nhắm mắt thì cảm nhận bằng cảm giác Người đang yêu bắt sóng người yêu nhanh lắm đấy Trang quyết giải Ai là người yêu của anh Vớ vẩn Cô nói xong định đứng dậy Nhưng mạnh trường cầm lấy bàn tay của cô giữ lại Em khó ngủ à ngồi đây một lát Trang gãi đầu gãi tay Hình như là ban ngày em ngủ nhiều quá rồi ấy sao ấy Trường bật cười Chứ không phải là sót anh nằm co do sao Bị đoán trúng tim Như kẻ mắc lỗi bị phát hiện ra Trang trối quanh Anh nói lung tung cái gì đấy, em đi ngủ đây Cô nói xong thì rút tay Và đi nhanh lên giường trùm chín căn lại Nằm đếm kiều một lát Trang ngủ quên, lúc nào không hay Sáng hôm sau Trang tỉnh dậy Thấy khoan khoái trong lòng Nghĩ lại chuyện tối qua Chả biết những điều đó thật là thật hay mơ nữa Nhưng nhìn lại cái ghế sofa Áo vét của anh vẫn còn kia Vậy hóa ra là mạnh trường đã tỏ tình với cô thật ư Trang ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh Bàn chải được ai đó nhà sẵn kem đánh răng Và kèm một mảnh giấy nhỏ Thiên Trang xinh đẹp vệ sinh cá nhân Rồi cho anh một lát nhé Anh đi lấy cháo Ký tên Người đang tán tỉnh em Nụ cười bất chợt nở trên khuôn mặt của Thiên Trang Mọi chuyện là có thật Cô vui vẻ đánh răng Rồi ra sofa chờ anh Chỉ mấy giây sau Chờ đã xách cháo vào Em dậy rồi đấy à Thiên Trang gật đầu Sao không đưa em về ăn với mọi người rồi đi luôn à Mạnh trưởng nhíu mày Đi đâu? Hôm nay em cần phải kiểm tra sức khỏe tổng quát tranh đã Chưa có đi đâu hết được Và lại, anh mới thay lại mấy địa điểm rồi Những chỗ liên quan đến hồ nước quá sâu Anh chuyển rồi Anh chỉ giữ lại một thác nước Và du khách cũng sẽ đứng có khoảng cách để đảm bảo an toàn Trang trưng Hửng Em khỏe xe mà Có gì mà kiểm tra đâu anh Thôi, em sợ kim tiêm lắm rồi Không kiểm tra đâu Mạnh trưởng chúc báo ra bát Rồi cho cô rồi nói Chỉ xét nghiệm và chụp phiếu lại thôi mà Không có sao đâu Sáng nay đoàn đi gần thôi Để một bình chung đi là được rồi Nếu mà em ổn chứ anh cho em đi Chịu chưa Thiên Trang sự mặt Vâng Ai bảo anh là sếp Còn em là nhân viên quen chứ Trang bật cười Trường bật cười Nhân viên quen ấy Mà sếp tán được Chưa được đây Người ta đang kêu lắm Trang lừa anh Ai kia tối qua tuyên bố Đang thép lắm Rằng em cứ suy nghĩ cho thoải mái đi Anh đợi bao lâu cũng được chứ Một đêm thôi mà nản rồi sao Trường nhìn cô Còn lâu mới nản nhá Chả bao giờ biết chán Nhưng cái kiểu ở cạnh người mình yêu mà không được ôm ấy Nó khó chịu lắm Xốt ruột kinh khủng Cái nói của mạnh trường lạ lắm Tưởng là thô lỗ Nhưng thực ra lại rất tê tế, tế nhỉ Tưởng là bóng gió Nhưng thật ra lại thẳng thắn Có chút hài hước Khiến Trang cảm thấy thú vị Cô nhoẹn cười Xếp già nên nóng lòng muốn lấy vợ chứ gì Sao xếp không đổ đối tượng tán tỉnh đi Em thấy phong độ như sếp ý Mới cô chân dài sẽ chạy theo ảo ảo đó Mạnh trưởng liếc cô Thật lòng không đấy Lại bị người ta nhìn ra suy nghĩ của mình Trang cứ bô bô cái miệng Chưa lòng có muốn vậy đâu Cô đỏ mặt cúi xuống ăn cháo Sao không ăn đi để đôi em đi khám sao Biết là cô đang lảng tránh Mạnh trưởng cũng cúi xuống ăn phần cháo của mình Sau hôm đó Em đưa cô đi xét nghiệm Chụp chiếu đủ kiểu Tôi chưa nhận lời yêu Nhưng thực ra Cô đã đặt anh ở một góc trái tim của mình, bờ bên anh cô thấy vui vẻ, bình yên. Cô nghĩ đó là tình yêu, thứ mà nhân loại đang nỗ lực, muốn có để tìm ra hạnh phúc. Chiều hôm ấy, Thiên Trang lại cùng mọi người tham quan đường hầm điêu khắc Đà Lạt và vùng đất cổ tích. Vì hai địa điểm này không quá xa nhau nên cùng đi trong một buổi. Lần đầu tiên, Trang được chứng kiến đường hầm đất sét giải nhất thế giới nổi bật với những tác phẩm miêu tả thiên nhiên, con người Đà Lạt bằng đất sét đỏ đặc trưng. Khu du lịch còn tái hiện lại nhiều công trình đặc trưng của thành phố từ nhà gai xe lửa đến nhà thờ con gà. Nơi đây còn có khu vực vô cực với hồ nước lưng chừng đồi và tạo hình hai nhân vật cực kỳ ấn tượng trên mặt nước Dĩ nhiên là anh chàng tổng giám đốc cứ kẻ kẻ bên thiên trang, nhất là đoạn hồ nước dù không quá nguy hiểm hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng mạnh trường vẫn yêu cầu cô với du khách giữ khoảng cách. Hiểu dõi ý tốt của anh nên mọi người rất vui vẻ Du khách còn đắm chìm trong vùng đất cổ tích Fireless cùng với hầm rượu vang vĩnh tiến Đưa tất cả vào thế giới cổ tích Vì ý tưởng từ ngôi làng cổ Hobbit Ở phía bắc New Zealand Tạo nên thế giới người lùn Một vùng đất dễ thương cùng với những vận hoa rực rỡ môn sắc Cả hầm rượu vang vĩnh tiến với 15.000 chai rượu Các loại đặt trong không gian yên tĩnh Và sang trọng Hấp dẫn bước chân của du khách Những vị khách nước ngoài không lại gì với rượu vang Nhưng cách bài trí ở đây khiến họ cảm thấy thú vị Giữa không gian ấy, thưởng thức ly rượu vang đặc biệt, mọi người đang nhâm nhi tận hưởng dư vị độc đáo Thị trưởng lên tiếng. "Thiên Sang, anh sẽ theo đuổi em đến cùng, sẽ cho em một đám cưới Đà Lạt cùng với những chai rượu vang độc đáo." Anh nói to, nói rõ như một lời tuyên bố khiến Trang ngỡ ngàng, còn những du khách bộ tay dần dần, bởi ngay câu sau, bởi ngay sau câu nói đó, vị tổng giám đốc kia đã nhắc lại nó bằng tiếng Anh. Mọi người nhao nhao, "Đồng ý đi, đồng ý đi!" Cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt Rồi mấy người ở đoàn khác ngó vào Đã vậy, anh chung còn ghé tay cô Anh nói rồi mà em không tin sao Giờ tự đi mà giải quyết nhá Cùng với câu nói ấy Là một đủ cười đắc thắng của anh chàng có kinh nghiệm 7 năm ở khát vọng Khiến Trang méo mặt Mạnh trưởng chết tiệt, nói với mình cô đã ngượng rồi Giờ lại nói oang oang sẽ trốn đông người thế này Có chỗ nào cho cô giấu mặt đi không trời Khuôn mặt cô chuyển từ ngượng ngùng Sang đỏ ửng Rồi từ từ đỏ ao như người say rượu Nãy giờ mấy người mùi rượu chứ đã nhấp môi đâu Ánh mắt nhu tình chờ đợi của trường Khiến mặt trang càng nóng Anh vẫn chờ đợi em bao lâu cũng được Anh chỉ nói ra đây để tất cả mọi người đều biết rằng Anh yêu em thôi mà Câu nói của anh khiến mọi người lại ổ lên Còn mặt trang thì tựa như là quả gốc chín Cô cầm ly rượu Đặt ở trong tay Không biết phải làm sao Anh lếch sang trường Anh này Đông người như thế mà anh Cô nói nhỏ nói khẽ Nhưng mà anh Trung đứng gần đấy vẫn nghe được Anh ấy tủm tìm Vậy mới thấy đàn ông chúng tôi trung tình Yêu là phải nói trốn đông người chứ Lỡ nói khi chỉ có hai người Các cô lại hỏi là Nào là anh đã tỏ tình thế này với cô nào chưa Giải thích mệt lắm Mọi người lại cười Trang nhìn anh Trung Thêm anh nữa vỡ khéo đấy Giữa ánh mắt của Trang chẳng biết nhìn đi đâu Lại chăm chăm quay sang trường Nhưng chiều cao 1m65 của cô Chỉ đứng ngang ngực anh thôi Khi Zack cứ gián chặt mắt vào vòng ngực ấy rồi lại liếc xuống đất. Nhìn điều bộ đó, Mạnh Trường gỡ ly rượu trên tay cô đặt xuống bàn, anh cũng đặt ly của mình xuống đất rất tự nhiên. Anh kéo cô vào trong ngực của mình. Khuôn mặt đỏ gian của Trang có chỗ đặt vào. Cô ngỡ ngượng trước hành động ấy nhưng không bài xích nó. Bệ áp mặt vào đây, cô thấy lòng bình yên hẳn, ấm áp hẳn. Vòng tay cô vô thức ôm lấy tấm lưng rộng của anh, cô thủ thỉ. Làm người ta ngượng chết đi được ấy. Mọi người đều buông ly vỗ tay ào ào. Trang chỉ biết áp thật chặt khuôn mặt nóng gian ấy vào ngực của anh Giọng anh cất lên trong tiếng ồn ào sang Anh có thể xem cái ôm này là lời đồng ý của em không? Thiên Trang giọng vẫn nhỏ nhẹ Trước giờ Ngoài ba anh, ngoài ba em và anh trai của em ra Thiên Trang này chưa bao giờ ôm đàn ông đâu đấy Vòng tay anh xiết chặt ôm cô Hơn vào mình Anh hiểu rồi, anh yêu em Cô chẳng nói lời đồng ý Nhưng mà trái tim của cô đã thuận theo xuyên trở đỉnh Có lẽ cô gặp anh là định mệnh. Và đã là định mệnh thì không tính lâu hay nhanh. Cô chỉ biết sau rất nhiều lần nghe lời tỏ tình của những người khác, tán tỉnh, trái tim cô hoàn toàn rung động trước anh. Một chàng trai nhẹ nhàng mà hóm hình, bình yên và hài hước. Thế nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội mà ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên. Một lúc sau, cô rời khỏi phòng ngực ấy, khuôn mặt có hạ nhiệt nhưng vẫn ửng đỏ. Cô nhìn mọi người mà mỉm cười. Em cảm ơn mọi người ạ Mạnh trường mỉm cười Cảm ơn mọi người Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Thiên Trang Nâng ly nào Những ly rượu vang được nâng lên Trong lời chúc phúc của mọi du khách trong đoàn Tựa như một đám cưới nhỏ vậy Ánh mắt của Trang lé lên những tia hạnh phúc Khuôn mặt Mạnh trường lấp lánh niềm vui Nhìn cô chân thành và si mê Hôm đó sau bữa tối cùng mọi người Trường đôi Trang đi dạo trong thành phố Đà Lạt mộng mơ Cùng ngắm hoa trong công viên Dạo phố Ăn đồ ăn vặt vỉa hè Cô và anh hòa vào dòng người trên phố Ngắm cảnh đêm đẹp đẽ lung linh Ở thành phố của tình yêu Và sự mơ mộng Dừng xe tại một quán cà phê nằm trầm mặt trong ngõ Quán khá đông khách rất trầm lặng Tiếng nhạc trịnh du dương Khiến lòng người lắng lại Mạnh trường mở cửa cho cô rồi nói Vào đây một lát nha Thiên Trang mỉm cười Anh đem đi đâu thì em theo đó thôi Ai bà anh là sếp của em Còn em là nhân viên của quen chứ Và lại đây là lần đầu tới Đà Lạt đấy Đừng bán em là được Trường nhéo mũi cô Được một cô vợ bán đi Để mà cô đơn suốt đời hay sao Anh kéo tay cô vào quán Một khung cảnh thực sự ấm cúng và lãng mạn Khiến lòng người thanh thản Mạnh trường chọn một bàn khá khuất rồi ngồi xuống Em muốn số đậu nành nóng nhá Giờ này cần uống những thứ nhẹ nhàng Để ngủ ngon nha Thiên Trang ngước nhìn anh Vâng sếp Anh lại say say má của cô Ngoan như cuốn thế này có phải là hay không Đằng này lại cứ muốn ngang như cua cơ Anh bảo nói đến đó Thì một âm thanh vang lên Mạnh trường phải không Một cô gái xinh đẹp Đứng cạnh bàn hai người Mạnh trường nhìn cô gái mới tới Chu Linh cậu khỏe không Cô bạn kia gật đầu cười Tớ khỏe Ánh mắt chị Linh nhìn trường lạ lắm Hay bởi Trang đang yêu nên thấy thế nhỉ Một ánh mắt có cả yêu thương Một chút nể trọng rất khó hiểu Thứ chỉ nhìn sang cô Người yêu cậu à xinh quá Mạnh trường kéo cô lại gần Đây là Thiên Trang người yêu của tớ Rồi anh quay sang Trang Đây là Chu Linh bạn học cấp 3 với anh Thiên Trang đưa tay ra Chị Linh vui vẻ bắt lấy Trường cười Cô ngồi uống nước với bọn tớ nha Chị Linh lắc đầu À tớ xong việc rồi đang chờ người tới đón thôi Cậu lấy nước cho Trang đi Tớ không làm kỳ đà cả cạn mũi đâu Mạnh Trường gật đầu đi lấy nước cho Trang Vì quán quá đông khách Nên anh chọn cách tự phục vụ Chị Linh ngồi xuống bên cạnh Trang và cười Mạnh Trường mà đã chọn ý Chắc chắn là một cô gái hoàn hảo Trang lắc đầu Dạ không ạ em bình thường thôi Chắc là do xuyên trời đó chị chỉ có vẻ rất hiểu anh Trường phải không ạ Ánh mắt ấy lé lên những tia vui vẻ Chị với mạnh Trường vốn là một đôi Có thể gọi là thanh mai trúc mã Trên mức bản thân Mọi người cứ ghép thế Mà bọn chị thì gọi là gì nhỉ Chỉ là kiểu thích nhau thôi Cũng đi dạo đi hẹn hò Hả trà xanh ư Tay của Trang bấu chặt vào nhau Chị ấy rất xinh Trông khuôn mặt phúc hậu và dễ ưa lắm Thế ra đây là người yêu cũ của Mạnh Trường Tình yêu của cô và anh đến quá nhanh Nên cô không hỏi những điều đó Mà thực ra quá khứ cũng đã qua rồi Nên Trang không bận tâm lắm Thế nên cô mỉm cười Vậy sao ạ Chúng em mới yêu nhau nên em không biết hết chị Và lại chuyện cũng đã cũ rồi Chị Linh nói tiếp Đúng Ý chị là vậy đó Chị và Trường như kiểu là thích nhau thôi Kiểu tình cảm học trò đó em. chỉ là nắm tay nhau thôi ý. Chưa có gì hơn thế nên em đừng có suy nghĩ. Còn tại sao chị đã nói chuyện này với em? Vì mạnh trường là người quá xuất sắc. Cậu ấy giỏi giang, tốt bụng, chân thành và đáng nể trọng. Một người như thế đâu thiếu người để ý đâu. Thế nên cậu ấy chọn em thì chắc chắn không hẳn là bừa bãi vì chị biết tính cậu ấy. Sau này trong cuộc sống của hai người nếu có ai đó vô tình dựng chuyện thì em phải tin trường. Chị kể với em để em hiểu cậu ấy đặt niềm tin vào cậu ấy tuyệt đối tu Cứ tưởng trả sách độc ác cơ Nàng còn là người tốt sao Bao nhiêu suy nghĩ phòng ngửa trong trang bay sạch Cô nhuền cười Em cảm ơn chị, em sẽ nhớ lời của chị Em và anh Trường quả là có duyên Chứ em ghét anh ấy lắm, giờ lại yêu đó chị Chú Linh gật đầu Ừ, trước đây khi chị còn thân với Trường Có một vài bạn nữ dựng chuyện đơn đặt đủ thứ Hồi còn trẻ con lắm Nhưng chị vẫn bản lĩnh để đối phó với bọn chúng Chị kiên cường lắm chỉ là sau này học xa nhau Với lại căn bản là không có duyên nữa Giờ chị có chồng rồi Đó mới là nhân duyên của chị Vừa lúc đó tiếng trưởng vang lên Nói xấu gì tôi đấy Chú Linh và Thiên Trang quay lại Trang cười Chị bảo là anh Đào Hoa đậu cô gái theo đấy Chứ chị là người yêu của cũ của anh Vậy phải, phải bỏ chảy vì gái theo anh quá nhiều đấy Mạnh trưởng chố mắt Cậu mới đi học đạo diễn về đấy hả Linh Tiếp điện thoại của Linh vang lên Chị hoa hô máy trước mặt của Trang Hai tiếng chồng yêu hiện lên trước mặt Thế giới của tôi đến rồi này Tôi về trước nha Hai người cứ mời đi Chúc hai người buổi tối vui vẻ an lành Mạnh trở nhớ giúp bé Trang về dinh sớm nhé Ba người tạm biệt nhau Chồng quay sang Trang Anh và Linh không như ban nãy em nói đâu Trang cười ngặt ngẽo Em đùa đấy Nếu chị ấy kể chuyện đó không Thì có lẽ là em còn bình tĩnh thế này ư Chị là người tốt mà em biết Công sữa đậu nành đêm ấy Không chỉ thơm quyện mùi của đậu Thơm thơm ngậy ngậy Mà còn thơm vị của tình yêu nữa Đứng trước sảnh khách sạn Mạnh trưởng vẫn nắm tay của Trang Đêm nay ngủ kiểu gì đây Nếu người yêu ghê ấy. Trang cười Cái miệng đỡ đó bảo sao không chết gái chứ Anh nhìn cô Anh sẽ đi vòng quanh thế giới Để em thấy được tình yêu của anh Trang ngạc nhiên Em không tin Mạnh trưởng buông tay cô ra Rồi đi một vòng xung quanh Trang Xong rồi anh đã trở về. Trương Sựu mặt, nó linh tinh cái gì đây? Anh vừa đi xung quanh em mà. Anh nhìn cô, ánh mắt chân tình sâu thẳm. Vì đơn giản với anh, em là cả thế giới. Có chị em nào nghe câu ấy mà lòng không nở hoa bung bét không hả? Trương thì chẳng thể xấu được cảm giác đó, lòng lâng lâng hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cô đánh nhẹ vào ngực của anh. Khéo định, anh có về phòng ngủ không hả? Mai đi sớm đấy. Mạnh trường là tổng giám đốc, là con người của công việc Tối nào cũng làm việc tới khuya lắc khuya lơ Thế nên anh có phòng riêng Còn Trang và mọi người Chia phòng và mỗi người ở một phòng bốn người Tuy nhiên tối nay Anh chàng tổng giám đốc kia Lại chẳng muốn rời thiên trang tẹo nào Anh cứ dùng dạng mãi Anh kéo cô vào thang máy Bấm lên tầng thứ 9 Là tầng dành cho đoạn của anh Thang máy giờ này chỉ có hai người Họ nghe được cả hơi thở của nhau Mạnh trường vẫn cầm tay của Trang Khi tiếng tinh vang lên cánh cửa mở ra Trường nhìn cô sang vào phòng anh một lát nha Trang bạm môi Em chúng ta Anh hứa anh không làm gì em hết Chỉ ôm lấy hơi tí thôi Anh vừa nói vào vút mấy sợi tóc lòa xòa của Trang Rất vào tay Trang liếc anh Không tin được Trường ghé tay của cô Thanh bế em vào nhá Trang ngượng chín cả mặt Dù quen và yêu anh chưa lâu Nhưng cái kiểu nói là làm của trường thì cô rõ Định làm gì đấy Vào thì có sao đâu Căn phòng của anh thật gọn và đẹp Đặc biệt là từ đây nhìn xuống sẽ nhìn thấy một phần cuộc sống của Đà Lạt ngoài kia Một Đà Lạt tươi đẹp, tĩnh mịch trong đêm Nhìn từ tầng thứ 9 của khách sạn Những ngọn đèn dưới kia như những ngọn nến lung linh vậy Trang đứng ngây ngốc trước tấm cửa kính nhìn khung cảnh phía dưới Mạnh trưởng sang tay ôm lấy cô từ phía sau Giọng nói ấm áp vang lên Đẹp không? Anh đem ra ban công xem nhé Thiên tra ngước nhìn anh Dạ, rất đẹp, nhìn bên yên bình quá Trường cúi xuống thơm lên má của cô Nhưng một lát thôi nha, kẹo lạnh đây Anh nói xong thì đưa tay Kéo tấm cửa kính Cả hai cùng bước ra ngoài ban công Với những giỏ hoa xinh xắn Phía dưới, dòng xe cổ vẫn đi lại Nhịp sống về đêm vẫn chảy trôi Như phất lờ thời gian Tay vẫn đặt ở eo của cô Trang mặc sức tận hưởng cảm giác ấm áp Trong lòng vòng tay người yêu Mà lần đầu được cảm nhận Mạnh trường xiết chặt hơn vòng tay Giọng khẳng đục vang lên Nếu em thích, anh sẽ xây nhà đây Sau này mình sống ở Đà Lạt, có chịu không? Thiên Trang xoay người đối diện hẳn với anh Người ta mới yêu anh được có một ngày thôi đấy Tính gì xa xôi thế? Mạnh trường nhìn cô Ánh mắt ấy như muốn nhấn chìm Trang trong đó Trang, anh yêu em và muốn cưới em Chúng ta không còn quá trẻ để kiểm nghiệm cảm xúc mãi nghĩ chúng ta cần niềm tin Chu Linh nói đúng Anh không xước em sớm thì đáng lo lắm Sau chuyến này, anh muốn về thăm gia đình của em Rồi đưa em về giới thiệu với ba mẹ của anh Còn em gái của anh đang ở du học bên anh Cũng sắp về rồi đấy Sắp tới con bé sẽ như anh Quản lý công ty Và anh sẽ mở thêm vài chi nhánh Nghe anh nói Trang rất xúc động Bởi cô hiểu rằng anh nghiêm túc với cô Nhưng anh đã hiểu gì về gia đình cô đâu chứ Cô cũng vậy Anh nói thì nghe đơn giản vậy thôi Chứ lỗi ba mẹ của anh không đồng ý thì sao Trang băn khoăn nhìn trường Xếp tính cái gì mà xa thế Không cho em thời gian yêu sao? Mạnh Trường cong môi cười tươi. Hâm mà, chúng ta còn cả đời bên nhau cơ mà. Anh chỉ muốn em tin vào tình yêu và sự chân thành của anh mà thôi. Sàng cú Đầu nói khẽ. Anh có biết gì về gia đình em đâu chứ? Mạnh Trường chau mày. Để xem nào, em có ba mẹ, có một người anh tên là Thiên Phúc, học đại học kinh tế đã đi làm. Còn đứa học đại học ngoại ngữ, xinh và giỏi, đang làm ở phòng tài năng của công ty Khát Vọng, chưa lấy chồng. Hiện đang yêu Đỗ Mạnh Trường Chính là anh này Gì nữa nhỉ Trang trốn mắt Anh điều tra em đấy à Mạnh Trường kéo sát cô hơn vào mình Là tìm hiểu gia đình vợ Chứ điều tra cái gì đâu Lúc đầu anh định nhỏ giám đốc Chỗ anh Phúc Cất nhắc anh ấy Nhưng không ngờ Anh trai vợ lại là nhân viên xuất sắc nên thôi Nhưng bí mật nhá đàn ông như anh ấy Luôn muốn đi trên con tường của mình Bằng năng lực của mình Chứ không muốn nhờ vả đâu Trang thắc mắc Trường, công ty của anh ở Đà Nẵng cơ mà Sao em biết nhiều thế Mạnh trường cười Dân kinh doanh mà em, phải quan hệ nhiều thứ Điều anh lo ngại là công việc của anh rất nhiều Chúng mình là ở hai thành phố khác nhau Chẳng biết Thiên Trang xinh đẹp Có chịu yêu xa, có chịu được không nơi này Trang đánh vào ngực của anh Không biết gì về người ta Thì yêu làm cái gì Thiên Trang có phải là kiểu người đó đâu Yêu thì phải tin chứ Trường vớt nhẹ mài tóc của cô Anh sợ em thiệt thòi Nên anh tính rồi, em sẽ mở một chi nhánh ở thành phố nơi em sống rồi ra công ty Đà Nẵng cho em gái. Anh tới chi nhánh ngoài này để gần em. Bên đó sẽ phát triển mạng du lịch và liên kết với khát vọng cho các tuôi du lịch. Thiên trang áp mặt vào ngực của anh. Mạnh trường, cảm ơn anh luôn nghĩ cho em. Trường bật cười. Cứ thế này có phải là hơn không? À, anh có một việc muốn hỏi em này. Không biết ý em thế nào? Sắp tới, anh định xin chị Thu cho em đi học thêm một khóa đào tạo. Cô diễn viên du lịch bên công ty anh ở Đà Nẵng Bởi sau này em sẽ nghiêng về mạng du lịch Nhiều hơn loại mạng dịch thuật Nên cần phải đào tạo bài bản Khi chúng mình cho có con Em học hành sẽ dễ, dễ hơn đấy Sau này em còn giúp anh cho công tác quản lý nữa Có chịu không? Giúp anh Nghĩa là cô phải xa khát vọng Xa các anh chị ư Trang ỉu xỉu Em thích môi trường làm việc ở khát vọng anh ạ Hiểu ý Trang bệnh trường gật đầu Anh biết công ty của anh có rất nhiều mạng Và lại anh lại không muốn vợ mình vất vả Công ty chúng ta vẫn luôn làm bạn với khát vọng mà Anh cũng rất thích cách đào tạo nhân viên bên đó Nhưng tất cả là định hướng của anh Công việc là em tự nguyện Anh không ép buộc Em sẽ có toàn quyền quyết định Chỉ vì anh không muốn xa thiên trang xinh đẹp của anh thôi Trang tò mò Trường Anh thích em Sao còn tìm một người nam đi cùng Không sợ hả Mạnh trường cúi xuống hôn lên chán của cô Em không thấy anh chọn người Là một người có kinh nghiệm nhưng đã có vợ Lại là người yêu gia đình Nên sẽ chả có tư tưởng đâu mà nhòm ngó thiên trang của anh sao Ra thế mà chẳng chọn hướng dẫn viên là nam Nhưng lại là người của gia đình Và yêu gia đình Chả có tư tưởng ngắm cô gái khác Vị tổng giám đốc này thâm thúy ghê Bản tay trang ôm lấy tấm lưng rộng Nhưng cô ngước lên lườm anh Xem cũng ghê gớm quá đấy nhỉ Trường nhìn cô Giọng khẳng khẳng đầy mê đắm Ai bảo anh yêu một cô gái toàn diện như em chứ Không làm như vậy thì mất vợ như chơi à Anh phải tìm hiểu chứ Đến khát vọng và đi mọi bước được gần em Đều phải suy tính nha Chọn chung bởi vì anh biết Cậu là người tốt, có kinh nghiệm Sẽ giúp đỡ em trong công việc Và lại không làm gì tổn hại tới em Thảo nào chị Thu ca ngợi Mạnh Trường như thế Đến cả chị Linh đã lấy chồng Nhưng vẫn nể phục anh Trang thấy mình có một may mắn Khi có một người như anh để đi trên con đường đời Mạnh Trường Lỡ mà gia đình của anh không thích em thì sao Trường lắc đầu Sẽ không có chuyện đó đâu Gia đình anh có tư tưởng tiến bộ Luôn tôn trọng quyết định của mỗi người Rồi anh kéo tay của Trang Vào thôi Sương xuống dễ cảm lạnh lắm đấy Chưa đóng cửa vào Ấn cô ngồi xuống giường Anh không muốn giấu giếm em điều gì Cũng không ép buộc em phải này kia Chỉ là muốn em bên cạnh anh Em mới có ý định đó Có hiểu không Cũng may thật đấy Em bị rơi xuống hồ Làm anh hết hồn Nhưng cũng là dịp Đã bộc lộ tình cảm của mình Trường vừa nói Ánh mắt màu hổ phách lại nhìn xoáy vào Trang, khiến cô cảm thấy mặt mình nóng gian lên mà lại không có cách nào trốn chạy khỏi ánh mắt ấy. Đang chưa biết làm sao thì chật bất tròn cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Tay đỡ gáy của cô, một tay đặt ở eo của cô, đây là nụ hôn đầu tiên của Trang nên ban đầu cô có hơi lúng túng đến mức lóng ngóng. Mạnh trường đôi chiếc lưỡi mềm tách môi cô ra, anh ý vị từng chút thăm dò trong khuôn miệng của cô như từng cái cách mà anh len lỏi vào trái tim cô vậy.